Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xem con khả tình nó còn gì mà chối cãi Con hồng nhanh nhỏ Xong hết rồi Để con kéo họ sát nhau đã Nó hỉ hục mai cuối cùng Cùng lôi hai người nằm đặt cạnh nhau Con hồng vẫn đang run dậy Thôi đi mở Ở đây họ lại sinh nghi chúng ta nữa Hàng nhà mặt mày hớn hở Vui mừng bước mau ra ngoài Khi chắc chắn hai người này đã đi khỏi Con yên mới dám bước ra Nhìn cái điệu bộ thẩm thuật của nhà Nó đoán chắc cô ta vừa gây ra việc tẩy định gì rồi Ngay từ khắc Con yên lẩn mò vào trong căn phòng kia Ở đây vẫn còn ánh nến tù mù Cánh cửa vừa ép mở Nó đã giật bắn cả người Cả khả tình lẫn khải cường Đều khóc mảnh bại Đang ôm chặt đến nhau Con Hiên hoàng quá vơ vội quần áo Mặc tạm lên người cho khả tình Rồi cống cô ấy chạy một mạch về phòng Vừa tới phòng Con bé đã vội đặt khả tỉnh lên giường Trình trang lại trang phục cho cô ấy Nó cứ gọi mãi mà người kia Vẫn nằm im bất động Còn yên bây giờ hoảng loạn Chẳng biết phải làm gì Nó vội tắt rụp ngay cây đèn dầu Cả phòng bóng tối đen như mực Biện ghé sát vào tai người con gái này Nói nhỏ Mạ mạ ơi dậy đi Khi nghe con hồng thông báo vừa nhìn thấy khải cường lén lút hẹn hò với khả tình trong phòng thuốc. Ông chỉnh ba máu xấu cơn, cơn giận bốc lên ngột ngột. Chúng mày thì theo tao, hôm nay nếu thực sự chúng nó dám làm ra chuyện bại hoại gia phong đó thì đừng hỏng thoát chết. Tao nhịn lâu lắm rồi, mà chúng nó càng ngày càng được nước làm cạn. Bà cả nhách mép cười thật, bà hai thì lo ngay ngay trong lòng. Bà sợ lần này Khải cường sẽ gặp chuyện Con hồng sông pha đi trước dẫn đường Vừa tới phòng thuốc Nó hí hừng mở cửa Đám người theo sau cũng đang tò mò không kém Nhưng cả căn phòng trống trên Hoàn toàn không thấy bóng người Bà hai khẽ thở dài Bội quát ôm xòm May bà mới thấy chúng nó vào đây Vậy người đâu cả Con hồng bàng hoàng sừng sôn Nó không thể lý giải nổi tại sao Hai người họ lại mất tích nhanh như vậy Còn anh nhì bội sen vào Có khi nào vừa nãy hai người đó hẹn trong đây nhưng xong nghĩ lại nên đổi địa điểm không mà đâu được nhỉ Còn anh chỉ chờ cơ hội này sen vào Có khi trong phòng mỡ khả tình hồi tối con thấy cậu khả gương từ trong đó bước ra hai người họ còn vui vẻ trêu đùa nhau nữa Bà cả vỗ tài nói lời Mày nói có lý nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất Vào phòng của khả tỉnh nhanh lên. Bọn người này lại nhanh chóng quay ngược lại gian phòng của cả tỉnh. Căn phòng tối ôm, không còn thấy ánh đèn nữa. Ông chỉnh ái ngại. Chợt vợ chồng nó ngủ rồi. Ánh gì bật lại. Chưa đâu cha, anh Tử Văn còn chưa về phủ mà. Nghe từ đây bà cả bực rộng. Nếu vậy chắc chắn chúng nó hú ý trong đấy, đập cửa vào trong. Bà ai xèn vào. Ông đừng làm vậy, mất hết uy danh. Ai đời lại sồng sọc sông vào phòng con dâu Còn ra thể thống gì nữa Con khả tình chắc mệt quá nên ngủ rồi Có gì mai hỏi nói là được Bà cả nghiện rằng Cô đầu óc bị bệnh nặng lắm rồi Bắt tận tay nó còn chuối bay chuối biến Để mai có mà dài hơn cuốc Còn anh mày đẩy cửa bước vào Còn anh chắc mở Quả này sẽ bắt quả tang hai người bọn họ Màu trong tiên lại Nhưng đẩy mãi cánh cửa vẫn chẳng hề nhung nhí Bà ơi, cửa bị khóa trong rồi, không có mở được. Án nhã cũng vội kêu gạo. Không mở được thì mấy người qua phụ nó đập cửa ra, hôm nay quyết không để ai trốn thoát. còn Yên ngồi trong phòng mà tưởng như đang ngồi trên đống lửa, đầu vừa ong ong tim đập thỉnh Thịch Nó ra sức lay mạnh khả tình, nhưng cô ấy vẫn chẳng hề cử đập. Ba tiên gia đình lực lưỡng cùng nhau tiến lại. Sau một hồi chặt vật mái Cánh cửa cũng bị bật chốt bên trong Khi chúng đang sắp bước vào Thì có tiếng người quát lớn Các người xem ra Chán cơm thèm đất thật rồi Tới phòng của ta Mà cũng dám phá cửa để vào Hôm nay đừng trách Tại sao phủ này Lại ít đi vải mạ Bạn thân kia hồi nãy còn hùng hồ lắm Giờ bội cụp lại vàng xin Chúng con chỉ làm theo lệnh của ông cô gan lớn bằng giờ cũng không dám động tới phòng của cậu An nhá dịu dọcc Từ văn trong phòng kia rõ ràng. nghe chuyện hot nhất tại đọc